Chương 5. Những năm ở trung học Trường Bưởi Năm tôi mới vào, trường Bưởi còn là trường cao đẳng tiểu học Pháp Việt, college. Học 4 năm rồi thi ra lấy bằng Diplomy Deduced Primaries Superiors Franco Indigenous, tương đương với bằng Brevet Elementary Sau đổi là Brevet Deduced Du Premier Circle của Pháp Một học sinh giỏi thi cả hai bằng và đậu hết Năm sau trường mở thêm ba lớp nữa Để dạy tới tú tài bản xứ Baccalaureate Local Và trường đổi tên là L'ICI du Protectorat Trung học bảo hộ Ban cao đẳng tiểu học Đổi là Ban trung học để nhất cấp Năm 1927 Cả nước chỉ có 9 trường cao đẳng tiểu học Cho nam sinh Và 3 cho nữ sinh Tôi không kể những trường sư phạm chuyên đào tạo giáo viên tiểu học. Ở Bắc có ở Hà Nội, trường Bưởi, ở Nam Định, ở Lạng Sơn cho nam sinh và một trường nữa, Đồng Khánh ở Hà Nội cho nữ sinh. Ở Trung có hai trường ở Huế, một cho nam, một cho nữ. Một trường ở Vinh, một trường nữ ở Quy Nhơn. Ở Nam có hai trường ở Sài Gòn, Petrus Ký cho nam, Gia Long cho nữ. Một trường ở Mỹ Tho, một trường nữ ở Cần Thơ. Trường Tây dạy tới tú tài Pháp, Baccalaureate Metropolitan, thì kẻ nước chỉ có hai, Lissie-Armbert Sarratt ở Hà Nội và Lissie-Chesley Sloop Laubart ở Sài Gòn, sau mới thêm trường nữ Marie Curie. Ngoài ra còn một số trường của công giáo và một số trường tư, trường bưởi nổi tiếng nhất ở Bắc cũng như ký ở Nam. Đa số học trường bưởi ở trong giới trung lưu, Ông trẻ có nho học, những gia đình giàu có có thế lực ít nhiều, nhất là theo Pháp thì xin cho con vào học trường Tây, tốn kém hơn vì phải mặc đồ Tây. Giáo sư trường bưởi thời tôi học phần nhiều là Việt. Ở trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội ra. Giáo sư Pháp chỉ có hai 3 người có bằng cử nhân hay tiến sĩ, còn thì chỉ có private superior hoặc private elementary. Học ít học này dạy rất kém có tinh thần kỳ thị chủng tộc, kỷ luật nhà trường rất nghiêm, hiệu trưởng và tổng giám thị pháp rất hách dịch, có kẻ tàn nhẫn. ở trường Amber Saurat, giáo sư ít nhất phải có cử nhân, một số là tiến sĩ, thạc sĩ, dạy giỏi hơn, cho học sinh tự do hơn. chính vì sinh trong các gia đình có nho học, nhà nghèo nên học sinh trường bưởi siêng hơn trường Amber Saurat. một số đậu Diplomi Diius Primus Superioris. Bằng thành trung rồi. Học tư hoặc tự học 1 năm là đậu được tú tài 1 của Pháp và một số đậu tú tài bản xứ. Chương trình gồm cả lớp toán và lớp triết của trung học Tây. Rồi thi ngay tú tài Pháp đậu nữa mà còn đậu keo cả toán lẫn triết. Thành thử 1 năm đậu được 3 bằng cấp tú tài. Cũng vì là con cháu nhà nho nên tinh thần ái quốc xét chung cũng keo hơn học sinh trường Tây. Và chỉ ở trường Việt mới có những cuộc bãi khóa như cuộc bãi khóa năm 1925 về vụ truy điệu nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Trong vụ đó, nhiều học sinh trường Bưởi bị đuổi. Nếu làm thống kê thì tôi chắc số nhà cách mạng và số học giả, thi sĩ, nghệ sĩ, khoa học gia, chính trị gia, nổi danh xuất thân từ trường Bưởi, đồng hơn hết thảy các trường trung học khác ở Bắc nhập lại. Ngay trong lớp tôi, tôi đã biết hai anh bạn làm cách mạng từ hồi còn học năm thứ ba, Anh Thiều, Anh Nghiêm mà tôi đã nhắc tới trong bài tựa cuốn Gương Danh Nhân Và trong khóa tôi Năm 1927 đến năm 1931 Có hai người bạn viết văn khá nổi danh từ trước Thế Chiến Hướng Minh, Phó Đức Vĩnh và Thao Thao, Cao Bá Thao Năm 1945 hay năm 1946 Trường đổi tên là Chu Văn An Tôi thấy không có tên nào hợp hơn Truyền thống của trường là học để thành những nhà trí thức yêu nước, có khí tiết. Điểm đặc biệt nhất, có lẽ chưa ai để ý tới, là truyền thống đó không do chương trình học tạo nên, vì chương trình có tính cách thực dân rất nặng. Sĩ pháp thì 4 năm học 3 bốn cuốn, mỗi cuốn dày 2-300 trang. Sử Việt thì cả 4 năm chỉ học một cuốn dày độ 200 trang mà do một người Pháp chỉ có bằng private elementary dạy. Lão chẳng biết gì cả cứ chỉ bài trong sách cho chúng tôi học rồi tuần sau trả bài cũng không do giáo sư truyền cho học sinh vì các giáo sư chỉ theo đúng chương trình không ai muốn hoặc dám giảng thêm Tôi biết nhiều vị cũng yêu nước chẳng hạn như giáo sư Dương Quảng Hàm em ruột nhà cách mạng Dương Bá Trạc trong Đông Kinh Nghĩa Thục nhưng kỷ luật của trường là trong lớp không nói tới chính trị và tất nhiên các vị ấy không thể làm khác truyền thống của một trường mà lại do chính học sinh tạo nên điều đó thật lạ lùng Rất ít thấy ở phương Tây Đó là một niềm hãnh diện cho học sinh trường Bưởi Có lẽ của vài trường trung học khác trong nước nữa mà tôi không được biết 4 năm ở trường Bưởi Trường Bưởi ở cuối đường Quán Thánh Trên bờ Hồ Tây ngó qua vườn Bách Thảo Chỉ cách trường Yên Phụ hai làn nước Không tới 500 thước Nếu không có hai dạng cây đường cổ ngư che khuất Thì ở trường này nhìn thấy trường kia được Sau này lên đại học thì chỗ học và nội chú của tôi Ở ở Sở Tổng Thanh Tre Công Tránh, đầu phố Hàng Vôi Và trong khu đại học Bobulot Hai nơi này đều ở bờ sông Nhị Thành thử suốt đời học sinh của tôi dài mười mấy năm Chỉ di chuyển dọc theo bờ đê sông Nhị Trong một khoảng dài non 4 số Từ trường Bưởi tới học xá Bobulot Mà nhà tôi ở giữa đường, chỗ cột đồng hồ bờ sông Quê tôi ở phương Khê cũng ở bờ sông Nhị Tôi thật có duyên với con sông lịch sử đó. Từ nhà tới trường bưởi, đường dài khoảng 2 cây số rưỡi, tôi đi bộ mất khoảng 45 phút, mỗi ngày 4 lượt, 10 cây số, mất khoảng 3 giờ, vừa mệt sức vừa mất thì giờ. Hồi đó xe đẹp còn là một xa xỉ phẩm, cả lớp tôi không chắc có được một chiếc. Riêng tôi thì ngay đồng hồ và áo mưa cũng không có. Những tháng cuối niên học, trời nắng gắt, tôi phải đi xe điện. Đón xe ở góc phố hàng buồm và hàng ngang Mỗi chuyến 2 xu Đi xe điện thì đỡ mệt Tiết kiệm thì giờ độ 1 phần 3 Vì phải đợi xe Và vẫn phải đi bộ một quãng Tôi đậu khá keo Nhà lại nghèo Nếu biết mà làm đơn thì có thể được học bổng vào nội chú Có đủ tiện nghi Phương tiện tốt để học hơn 2 năm đầu tôi không thích lối dạy Của vài giáo sư Mà sức khỏe cũng kém Lại bị sưng đầu gối, mắt cá chân Phải nghỉ học non một tháng Lần này nhờ uống một thứ thuốc ngâm rượu Gồm 4 năm vị rất nóng Quế chi, đại hồi, tiểu hồi xương chuột Và sông chân bằng khói cành dâu đốt cháy Tưới nước tiểu mà bệnh hết luôn Không tái phát nữa Gần đây tôi mới biết Bệnh đó là bệnh phong thấp xương khớp xương cấp Có thể biến chứng, hại cho tim Thời đó những gia đình nghèo như nhà tôi Đau nặng thì nhờ số phận, nhờ trời hết chứ tiền đâu mà đi bác sĩ. Mỗi lần coi mạch phải trả 5 đồng bằng hai chỉ vàng. Mới mạnh được ít tháng thì bị mụn ghẻ, mụn ghẻ nổi khắp người, mừng mổ lên. Nửa năm mới hết nên học chỉ vào hạng khá, khoảng thứ 10 trong lớp thôi. Nhưng cũng được phần thưởng vì xuất sắc về môn toán sở. Lên năm thứ ba và thứ tư tôi lại vượt lên đứng đầu lớp, được phần thưởng về hầu hết các môn và cuối năm thứ tư lại được ra nhà hát Tây lãnh thượng. Tôi học rất đều, môn nào cũng từ hạng tư, hạng ba trở lên, nhưng không có môn nào vượt xa bạn thứ hai trong lớp về riêng môn đó. Tôi chỉ là một học sinh riêng một cách vừa phải, không bao giờ tôi thức khuya để học, mà hơn hạng trung bình, nhất là rất có quy cụ, phương pháp. Trong lớp tôi thấy có anh học mau nhớ hơn tôi, nhưng thật xuất sắc thì trong niên khỏe của tôi, Cơ hồ không có ai cả Sau này tôi nghe nói Trước chúng tôi mấy năm có một anh bạn Ký tính lạ lùng Sách gì cũng chỉ đọc qua một lượt là nhớ Hiện nay anh ta còn sống Trên bảy chục rồi Mà trong đời chưa thấy lập nên sự nghiệp gì Ký tính không phải là quan trọng nhất Có một ký tính siêu đảng Là một điều rất lợi Nhưng bấy nhiêu chưa đủ Thế hệ nào cũng có một vài người chỉ đọc sách qua một vài lần là nhớ Nhưng suốt thời hén học, dài ngàn năm Dân tộc ta chỉ có một Lê Quý Đơn và một Phan Huy Chú Còn biết bao người khác bỏ uổng tài của mình Có kẻ sinh kiêu căng hoặc tự tin quá Không chịu kiểm soát lại xem mình có nhớ đúng không Do đó mà lầm lẫn Từ thời thượng cổ, loài người đã tìm mọi cách để giúp trí nhớ Mới đầu, người ta dùng cách buộc nút, kết thẳng hoặc gạch những vạch lên một cái gậy như các bộ lạc bán khai hiện nay ở châu Phi, châu Á. Khi có chữ viết thì người ta dùng chữ để ghi và một số kinh của Trung Hoa như mặc kinh, dịch kinh, thoán từ, hào từ chỉ là những cuốn giúp trí nhớ, lời rất gọn, phải có chuyện để giải thích mới hiểu được. Người ta phải học thuộc lòng và đông, tây, đầu đầu cũng tìm ra được những thuật để dễ nhớ. Chẳng hạn đặt thành vè như tam tự kinh, Thiên trời, địa đất, tự mất, tồn con. Người Trung Hoa phải thuộc lòng ngũ kinh, tứ thư. Người Ả Rập cũng phải thuộc lòng kinh Quran Thời đó, trí nhớ quan trọng vào bực nhất. Từ sau Thế chiến thứ nhất, người phương Tây in mỗi ngày một nhiều bách khoa tự điển cho mọi tuổi, trẻ nhỏ và người lớn cho mọi môn, mọi giới người. Kiến thức mỗi ngày một tăng, không bộ óc nào nhớ cho hết được. Và những bộ tự điển giúp chúng ta tìm kiếm những điều muốn biết, Do đó chỉ nhớ bớt quan trọng mà cách sắp xếp, tổ chức, tưởng tượng, tìm tòi thành ra cần thiết hơn Hiện những máy điện tử, những bộ óc điện tử công hiệu gấp triệu, gấp tỷ lần bộ óc con người Chỉ trong vài giây nó làm được những phép toán rất khó mà các nhà toán học giỏi nhất Phải vài năm mới làm xong Nó ghi được tất cả những kiến thức của loài người Và ta muốn hỏi nó điều gì thì chỉ cần bấm nút là nó trả lời liền Như vậy thì cần gì phải nhớ nữa? Hồi nhỏ tôi phải học như quốc kêu mùa hè không biết bao nhiêu lâu mới thuộc bạn cửu trương và ở trung học phải thuộc những con số như để làm toán. Ngày nay nghe nói ở Pháp học sinh tiểu học khỏi phải học cửu trương và tôi mới được một anh bạn cho coi một máy điện tử nhỏ bằng bàn tay nặng độ 200g do Nhật chế tạo vừa là đồng hồ báo thức, vừa là máy tính, làm được 4 phép tính căn bản Và phép lấy căn số 2 Với 6 số lẻ Mà giá chỉ vào khoảng 30 Mỹ Kim Chỉ vài chục năm nữa Những máy điện tử như vậy sẽ phổ biến khắp thế giới Lợi biết bao cho học sinh Nhưng tôi nghĩ không thể nào bỏ hẳn sự luyện ký tính được Không nên bắt trẻ nhớ những cái vô ích Nhưng vẫn có những điều căn bản mà người nào cũng phải nhớ Nếu không thì không gọi là có học thức được Công việc đầu tiên là định sao cho đúng những điều nào là căn bản Các thầy Dương Quảng Hàm, Paulon, Thẩm Quỳnh, Nguyễn Gia Tường Trong số giáo sư trường bưởi tôi được học, tôi quý hai thầy nhất Thầy Dương Quảng Hàm và thầy Paulon Tôi đã viết một bài về thầy Dương đăng trong số Bách Khoa 236 Ngày 1 tháng 11 năm 1966 Thầy có đủ tư cách một nhà mô phạm và một học giả Thầy dạy Việt Văn ở Ban Tú Tài Việt văn và pháp văn ở ban cao đẳng tiểu học năm thứ ba và thứ tư. Thầy nhỏ người, vui vẻ, nụ cười hồn nhiên, sống rất giản dị, làm việc rất có quy củ và cẩn thận. Đối với chúng tôi, thầy rất công bằng, nghiêm một cách vừa phải, có phần hơi dễ dãi nữa. Một lần thầy tỏ ra đe cảm và đại độ khi cả lớp chúng tôi làm reo không học bài thuộc lòng, tại Hồ Tây ở Hà Nội của Julius Bossieret. Một nhà văn thực dân mà chúng tôi rất ghét Thầy chỉ tỏ vẻ buồn thôi chứ không hề phạt chúng tôi Chuyện đó tôi thuật lại rõ trong số báo kể trên Thầy soạn vài ba cuốn sách giáo khoa cho ban trung học Một cuốn về sự Việt bằng tiếng Pháp History Histories Annam Hai cuốn về văn học Việt Nam và văn học sự Việt Nam bằng tiếng Việt Cả hai đều có giá trị Thỉnh thoảng thầy cũng viết bài in trên báo Nam Phong và một nội sen của một cơ quan văn hóa Pháp nghiên cứu về Viễn Đông hay về Đông Dương. Suốt đời hệ thầy thôi dạng thì cầm cây bút. Tất cả học sinh trường bưởi không ai không trọng thầy vì vậy. Mà các bạn đồng sự Pháp, Việt của thầy cũng quý thầy nữa. Thật đáng tiếc, thầy không thọ, mất trong những ngày đầu cuộc kháng Pháp ở Hà Nội. Thầy follow, trái lại, cao lớn, có lẽ cao hơn một thước tám, lúc nào cũng hấp tấp, rạp mình xuống lái chiếc xe khuốc, Có vẻ khác đời, chứ không hẳn là một triết nhân Thầy dạy luân lý Ở năm thứ tư cho chúng tôi Và dạy triết hay pháp văn Cho ban tú tài Thầy bắt học sinh gắng sức nhiều Giảng cao hơn chương trình Gắt với học sinh kém Nhưng thân với học sinh giỏi Tôi rất chán cái lối học luân lý trong sách Rồi trả lời một vài câu hỏi Thầy follow không dùng sách Gần suốt giờ giảng về một đề tài nào đó Chúng tôi ngồi nghe Ghi chép Rồi về nhà viết lại thành bài. Thường dài một trang rưỡi khổ giấy lớn, 21 x 33. Giờ sau, thầy gọi một vài trò lên đưa tập cho thầy coi. Nếu sai thì sửa lại. Bài nào tôi viết lại cũng kỹ. Được thầy khen. Như vậy, mỗi tuần gần như chúng tôi phải làm thêm một bài luận mà mau tiến về phép văn được. Tôi thích lối học đó. Nó rất có kết quả. Thầy lại có tình lưu luyến với học trò, không kỳ thị Việt. Khi sắp về Pháp nghỉ 6 tháng, thầy tới trường từ biệt chúng tôi. Thấy tôi chưa đến, nhắn các bạn tôi rằng thầy gửi lời thăm và ân hận không đợi tôi được vì bận nhiều việc. Cuối niên học, năm thứ tư, thầy Dương ghi vào học bạ của tôi. the Tạm dịch, học sinh giỏi nhất lớp ở tất cả mọi mặt. Thầy Paulon ghi. Excellent! Evelyn, tạm dịch, học sinh tuyệt vời Còn hai thầy nữa sau cũng viết sách như thầy Dương Thầy Thẩm Quỳnh, cử nhân hén học Dịch Kinh Thư, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản năm 1965 Bản dịch của thầy kỹ hơn bản của Nhượng Tống Và thầy Nguyễn Gia Tường, anh họa sĩ Nguyễn Gia Trí Dạy chúng tôi suốt 4 năm về môn khoa học tự nhiên Science naturalist) này gọi là vạn vật học Sau khi về hưu ở Sài Gòn có viết một cuốn mỏng về giáo dục và nhiều bài cũng về giáo dục, đăng trên tạp chí Bách Khoa, thầy rất buồn về sự bê bối trong các trường tư ở Nam trong những năm 1960. Thật là một người có nhiệt tâm với tiền đồ quốc gia. Thầy còn sống năm nay trên 80 tuổi, thầy thẩm đã mất khoảng 8-9 năm trước rồi. Ngoại ô Hà Nội Trường Bưởi cũng ở trên bờ một cái hồ, Hồ Tây như trường Yên Phụ, nhưng rộng lớn hơn nhiều. Kiến trúc mới hơn, có nhiều dãy lớp học mà hai dãy có lầu làm phòng ngủ cho học sinh nội chú. Tôi không thích nó bằng trường Yên Phụ vì thiếu vẻ cổ kính, nhưng nó được một điểm là ở giữa một khu có nhiều cổ tích. Phía bên trái là con đường xe điện lên làng Yên Thái, tức làng Bưởi, rồi tới vườn Bách Thảo, nhỏ hơn sở thú ở Sài Gòn. Nhưng trong vườn có núi nùng mà hẽ nhắc tới thăng long thì ai cũng nghĩ ngay tới núi nùng, sông nhị. Gọi là núi chứ thực sự chỉ là một cái gò keo 4-5 thước, có thể là nhân tạo. Trước hoặc sau giờ học, những hôm nào ít bài, có một giờ nghỉ giữa hay cuối buổi, chúng tôi thường rủ nhau lang thang trong vườn nhìn những chùm nhãn, những trái sấu trên cây hoặc hưởng hương sen trong hồ, hương hoàng lan trên mấy chuồng khỉ. Sau vườn Bách Thảo là làng Ngọc Hà, làng chuyên cung cấp hoa cho thành phố, đào, mai, cúc, thược dược, lan, hồng, huệ, sói, nhài. Thiếu nữ làng này nửa quê nửa tỉnh, tình tứ, thùy mị mà lanh lợi, được Khái Hưng đưa vào tiểu thuyết gánh hàng hoa. Tiến vô chút nữa tới chùa Một Cột, một kiến trúc nhỏ nhưng độc đáo, như một bông sen nổi giữa hồ. Cốc đường Quán Thánh và đường Cổ Ngư này đổi tên là đường Thanh Niên, có đền Quán Thánh, tức đền Trấn Võ. Cất từ nghè năm trước, nổi tiếng vì một tượng thánh bằng đồng đen cao 4 thước, nặng 4 tấn, đúc vào đời Trần. Xưa nay trong Xuân Đền mỗi năm có một cuộc thi thơ, khoảng giữa đường Cổ Ngư, trên hồ Tây, ở gần bờ có chùa Trấn Quốc, nơi mà vua Lê, chúa Trịnh, thường hay hứng gió ngắm cảnh. Hồ Tây từ đền Quán Thánh tới chùa Trấn Quốc, xưa trồng sen, mùa hè hương thơm nghèo ngạt. Còn hồ Trúc Bạch thì nước trong, kẹn tắm rất mát. Nghe nói ngày nay nước đục vì các cống ở chung quanh chút hết nước bẩn vào. Tôi nhớ những buổi chiều cùng với bạn ngồi trên đường cổ ngư này nhìn mặt hồ nhấp nhô, loang loáng ánh nắng, đàn chim bay về phía núi tản xanh thẳm ở chân trời. Nơi quê hương tôi mà nhớ câu nhập thế cục bất khả vô văn tự của Nguyễn Công Trứ trong lòng nổi lên một ước mơ ngông ngông cuối đường làng yên phụ ở chân đê sông nhị chỗ này cũng trồng nhiều hoa như ngọc hà nhưng có phần thú hơn vì nằm ngay trên bờ hồ trong tiếng sóng vỗ vào bờ tôi tưởng như văng vẳng có tiếng ngâm thơ của hồ xuân hương chung quanh hồ phía bên nghi tàm cũng như phía bên thụy khuê có biết bao cổ miếu cổ tự đình đài nhiều ngôi xây cất từ đời lý cách này tám chín thế kỷ hễ bước vào là lòng tôi rung động nhẹ nhẹ một cách tuyệt thú Những ngày lễ, nhất là đầu và cuối nghỉ hè Tôi thường đi chơi xa hơn như vô thái hạ ấp Lên đống đa thăm đền Trung Liệt Đây là nơi vua Quang Trung đã trôn mấy vạn quân thanh năm 1789 Năm mà ở Pháp có cuộc đại cách mạng Thời cha tôi còn sống Có lần người dắt tôi leo những bực gạch lên đền này Và bảo tôi đọc ba chữ Trung Liệt Miếu ở cửa đền Đền thờ trung thần liệt sĩ của mình Nhưng hàng vạn vong hồn Trung Hoa Mà xương trồng chất lên thành gò đó Chắc cũng được hưởng chung hương khói Từ ấp Thái Hà vô ngẽ tư sở Quẹo qua tay phải Quẹo qua tay trái Theo con đường chạy đá gồ ghề Bên bờ sông Tô Lịch Qua các làng thượng đình, hạ đình Sông Tô Lịch thời đó cạn Chỉ còn là một cái mương nhỏ Rau muống phủ đầy Nghe nói này đã vết, đào rộng thêm Hạ Đình là quê mẹ tôi. Tôi nhớ những ngày Thanh Minh đi tạo mộ cùng với họ hàng phố hàng đường. Tiết Thanh Minh ngoài đó đã hết lạnh nhưng cũng chưa nóng. 7 giờ sáng chúng tôi lên xe điện ở bờ Hồ Hoàn Kiếm. Xe đông người đi tạo mộ. Gia đình nào cũng có một bà già và vài thiếu nữ mang những cái quả sơn son đựng nhang rượu, hoa quả, xôi thịt. Họ cùng đi chuyến xe Hà Đông mỗi gia đình xuống một nơi ô chợ dừa, ấp thái hà nghẽ tư sợ hoặc xa hơn nữa. Chúng tôi vào làng Hạ Đình, đi thăm năm sáu ngôi mộ trên một cánh đồng trồng hoa màu ở đầu làng. Từ ngôi này đến ngôi kia có khi phải đi vài trăm thước trên bờ ruộng. Đầu tháng 3, không khí trong sáng, hoa ít hơn nhưng lá xanh hơn. Chim ríu rít trên những cành gạo đỏ rực. Lác đác trên cánh đồng có những đám năm ba người, tà áo đủ màu phất phơ trên đám kè hay cải xanh. Hương khói tỏa nhẹ trong làn gió. Gặp nhau, người ta nhìn nhau mỉm cười hoặc hỏi nhau vài câu lịch sự. thăm xong các mộ rồi, chúng tôi tìm một gốc gạo, một gốc đa ở giữa đồng hoặc trong một sân đình, nhẹ đồ cúng ra ăn rồi mới vào nhà bà con nghỉ. Vui mà có ý nghĩa hơn những chuyến picnic ngày nay nhiều. Khoảng 4 giờ chiều, bớt nắng, chúng tôi lên xe điện về nhà. Ngồi trên xe tôi thấy buồn buồn vì hết một ngày vui. Và không lần nào tôi nhớ đoạn tả cảnh đi chơi thanh minh của chị em Thúy Kiều Trong văn thơ của mình, không có bài nào tả lễ tảo mộ hay như đoạn đó Mà cũng không có bài nào tế thập loại chúng sinh bi thảm như bài của Nguyễn Du Lựa tiết thanh minh để làm lễ tảo mộ Người phương Đông chúng ta yêu đời hơn người phương Tây Họ lựa mùa thu ngày 2 tháng 11 để làm Des Desmond đi tảo mộ và cảnh nghĩa trang của họ ngày đó dưới nền trời u ám trong tiếng gió xào sạc với những ngọn nến chập chờn bên những thánh giá trắng gợi cho tôi cảnh những cuộc hội họp của tín đồ thiên chúa giáo trong những hầm mộ thời họ bị người La Mã đàn áp Ở làng Hạ Đình tôi nhiều lần rẽ vào thăm nhà thờ cụ Lê Đình Duyên thầy học của ông nội tôi mà cũng là ông nội chồng một bà cô tôi con gái cụ Đỗ Uẩn mà chương 2 tôi đã nhắc tới Cụ làm đốc học Hà Nội trào tự Đức, thời Hà Nội bị Pháp chiếm. Có khí tiết, được sĩ phu Hà Nội rất trọng. Nhà thờ của cụ bằng gạch nhưng rất nhỏ, chiều sâu chưa đầy ba thước, chiều ngang chỉ độ bốn thước. Giữa có một cái bệ gạch, hai bên cắm hai tấm bảng, vinh quy, vua ban khi cụ đậu hoàng giáp. Đồ thờ không có gì quý. Phía trước là một nhà mái lá, phía sau là một căn bếp mái lá, bên trái là một cái ao nhỏ. Đất vườn rộng độ một xào, các nhà nho chân chính thời xưa đa số nghèo như vậy. Từ Hạ Đình cũng theo bờ sông Tô Lịch, tôi tiến vô làng Lũ, nổi tiếng về cốm Lũ, không ngon bằng cốm vòng và những vườn ổi, rồi tới làng quen có loại vải quý, hột rất nhỏ, xưa để tiến vua, và có đền thờ Chu Văn An. Đi vô nữa, trên bờ sông Nhuệ, một bên là Tả Thanh Oai, tục gọi là làng Tó, quê của Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhiệm. Một bên là Hữu Thanh Oai. Tất cả khu này trên bờ sông Tô Lịch và sông Nhuệ, làn qua các làng, nhân mục mọc, chính kinh, mọc quan nhân. Bên kia đường xe điện đi hè đông, từ ngã tư sở quẹo qua tay phải, xưa là đất văn vật, sinh được nhiều danh nho, đầu đầu cũng có dấu tích của cổ nhân, gợi cho tôi một niềm kẹm hoài vô hạn Nhưng hai cảnh tôi thích nhất là cảnh chùa Lãng, u nhẽ mà cổ kính. Đệ nhất tùng lâm của Cố đô. Nay còn là hai hàng thông từ cổng đưa vào tới một sân lát gạch bát tràng. Giữa có một nhà bát giác và cảnh đền voi phục với làng chơi mồi ở bên bờ lạch. Hồ nước ở giữa sân và vườn nhãn ở sau đền. Chùa Lãng thờ từ đạo hạnh, tương truyền là tiền thân của Lý Thần Tôn và xây cất từ năm 1164. Hiện nay ở bên đường D, Pariol, nay là đường Hoàng Hoa Thám, vết tích của Đại La thành. Đền Voi phục thờ một vị hoàng tử đời Lý có công dẹp giặc, nằm bên đường xe điện từ Hồ Hoàn Kiếm đi Ô Cầu Giấy, cách Ô Non một cây số. Vì hai cảnh đó gần nhau nên lần nào tôi cũng bỏ chọn một buổi từ 2 giờ chiều đến tối để thăm cả hai nơi một lượt. Tôi thường đi một mình để hưởng cái thú cô liêu hoài cổ. Nếu có bạn, thì tôi thích bạn nào ít nói. Mỗi người theo dõi tâm tư riêng của mình chỉ lâu lâu trao đổi vắn tắt cảm tượng với nhau thôi. Như Valerie trong bài, chúng tôi đã nghĩ đến những điều thanh cao, tinh khiết. Đi cạnh nhau, dài theo các quãng đường. Chúng tôi đã cầm tay nhau, không nói năng gì, giữa những khóm hoa u tối. Thường tôi đi xe điện lên đền voi phục trước, ngồi dưới gốc tròi mòi, nghe chim ríu rít trên cành, Rồi vào sân đền, ngồi trên một bệ keo, nhìn hồ nước, hưởng hương sói, hương lan, hương hồng Sau cùng ra vườn nhãn ở sau đền, mua một bó, ăn ngay dưới gốc cây Từ vườn tôi kiếm đường nhỏ ra đê Pariel Quẹo tay phải để lại chùa láng, còn đề này keo hơn mặt ruộng khoảng 2 thước Trải nhựa, rợp bóng cây, ít xe Vừa tản bộ, vừa nhìn phong cảnh, rất thú Lâu lâu gặp một quán nước bên đường bán trà tươi và chuối, bánh gai, bánh nhậm Đến chùa Lãng thì ánh tà dương đã xuyên qua những lá thông, chiếu xuống con đường lát gạch, chỗ thưa, chỗ đậm. Thờ thẳng ở đây một lát, tôi trở ra đường Pario, đi ngang qua làng Hạ Yên Quyết, tục gọi là Cót, một làng văn học có tiếng, để tới làng Bưởi. Mùa thu, chiều thường có một làn xương mỏng, nhẹ như màn lụa phơn phớt xanh lam phủ lên đồng ruộng lũy tre, cổng xóm ở hai bên đê, cảnh vật mờ mờ buồn diệu dịu thật nên thơ. Ngoại ô Hà Nội có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều di tích lịch sử, nên lần nào đi chơi như vậy tôi cũng nhớ đoạn Chateaubriand tại cảnh ngoại ô La Mã trong tập Memories de Aldrich Tommy. Và tiếp trong văn thơ của mình chưa có bài nào tương tự. Ngoại ô Huế cũng nên thơ, nhiều di tích, mà có phần lộng lẫy hơn, nhiều dinh thự hơn khu kim luôn, nhưng tôi chưa được biết. Ngoài ô Sài Gòn thì kém xe, chỉ có cảnh vườn lái thiêu là nhẽ thú. Tôi thích bài Bán bán ke của Lý Mật Em. Từ hồi trẻ tôi vẫn mong sống ở nơi nửa thành thị, nửa thôn quê, có vườn tược ở nửa đường lên núi, nửa đường xuống sông, nửa đọc sách, nửa làm ruộng, nửa buôn bán, nửa là kẻ sĩ, nửa bà con với bình dân. Lâm ngữ đường dẫn trong The Importance of Living bản dịch của tôi sống đẹp Không được vậy thì cũng nguyện có một khu vườn ở ngoài ô, ở Hà Nội hay Huế Vậy mà gần suốt đời, trừ mấy năm di tạn, tôi phải sống ở giữa Sài Gòn bụi bậm, náo nhiệt